chương hai trăm bốn mươi bảy giết nàng một quý phu nhân chính là làm mẹ cho nên thực lý giải là mẹ tâm tình nếu nói là vì con trai của nàng thời khinh khinh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp nhưng nếu là vì đứa nhỏ kia liền sẽ không thế nào cự tuyệt này thời khinh khinh lông mi khẽ nhúc nhích cẩn thận suy nghĩ quý phu nhân trong lời nói cảm thấy thực có đạo lý vậy được rồi đối với quý sùng quân cùng quý phu nhân hô ba mẹ quý sùng quân hỉ giận không hiện ra sắc q u ý phu nhân nhưng là vui vẻ cực kỳ ôm hai cái tôn tử cười ha ha thời chi hành cùng thời chi khoảnh cùng lãi lãi hô động hoàn phải đi tìm mẹ hai đứa bé nghĩ đến mẹ ngủ ở trên giường bộ dáng trong lòng thực bất an thời chi hành muốn hỏi mẹ mượn mượn sự tình khả ba ba trước khi xuất muốn nói mẹ hiện tại thân thể không tốt không thể cảm xúc quá mức kích động cho nên tạm thời không thể nói cho mẹ mượn mượn chuyện này thời chi hành khả rồi dám nhưng nhìn đến mẹ từng ngụm từng ngụm ăn cơm cũng sẽ không ở như vậy lo lắng cùng rồi dám chỉ cần có thể mồm to ăn cơm mẹ thân thể sẽ tốt hơn nữa ba ba đi tìm quan hệ dị năng giả mẹ cùng mội mội đều sẽ không có chuyện gì thời khinh khinh cũng không biết nói hoành cục cưng đang nghĩ cái gì nhưng là khoảnh cục cưng thực có tâm sự bộ dáng cơm nước xong thời khinh khinh lôi kéo hai con trai đảm nhân sâm lý tưởng đáng tiếc hiệu quả không tốt này hai cái tiểu tử như là có cái gì bí mật gần nàng thời khinh khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi tỏ vẻ bất mãn huỳnh cục cưng cũng rất có đại nhân khuôn cách nói mẹ ta cùng ca ca trưởng thành có ký mấy bí mật mẹ không thể hỏi cấp cho ta cùng ca ca ký mấy không gian thời khinh khinh hoa một tiếng khóc di tờ g ờ ngay tại thời khinh khinh muốn vào đi lời khách sáo khâu đoạt khi quý b à n ó i bên ngoài có người b á i phỏng là thời thanh nguyên thời khinh khinh mí môi nghĩ đến lúc trước ở thời g i a hình ảnh tâm xé rách bàn đau hốc mắt tường h đỏ hầu chung nghẹn ngào ước chế trụ cảm xúc đợi đối phương đi đến bên người mở miệng nói chuyện gì thời thanh nguyên cũng không tốt qua hắn so với mượn mượn đại mười tuổi cho nên hắn mười tuổi thời điểm mượn mượn vừa sinh ra người trong nhà sùng nàng hắn cũng sùng nàng nàng làm sai sự tình gì đều có thể nhưng nếu là người này không phải nàng mượn mượn mà là chiếm hắn mội mội thân mình nhân thời thanh nguyên mặt không biểu cảm nói chúng ta nói chuyện thời khinh khinh gật đầu cùng đứa nhỏ công đạo vài câu đem đứa nhỏ giao cho quý bá hòa phong quản gia chiếu cố cùng sau lưng thời thanh nguyên một đường đi trước xem thời thanh nguyên bóng lưng giống như trở lại thời trung học khi đó nữ đồng học nhóm đều hâm mộ nàng có như vậy một cái x o á i khí ca ca thậm chí cùng nàng bộ gần như muốn ca ca liên hệ phương thức nàng còn làm qua vài lần ô long thiếu chút nữa đem ca ca cấp hố sau này mới biết được ca ca đã có bạn gái thời gian thư phòng khi thăng tiêu nói nói nói ngươi mấy năm nay đều đi làm gì trình t h ụ c quân muốn cùng nữ nhi thân cận thân cận nghe được khi thăng tiêu trong lời nói lại bình tĩnh xuống dưới thời khinh khinh mím môi dựa theo chính mình tưởng tốt lý do thoái thác nói đi bái sư học nghệ sư phụ không nhường xuống núi đem phủ tú lấy ra biểu thị cấp thời gia nhân xem không gì ngoài chuyện này khác như là âm kém dương sai mang thai cùng với mạt thế sau gặp được quý mặc n ô n một đường đồng hành trải qua đổ đều là thật sự thời thanh nguyên n g ư ờ i đang nói dối kia phủ tú hắn nhìn đến qua cũng càng thêm xác định này thời khinh khinh là giả mạo căn bản không phải hắn muội muội thời khinh khinh kinh ngạc thời thanh nguyên hừ lạnh nếu ngươi là ta muội muội c h ắ t c h ắ t nhãn tình ta chỉ biết ngươi ở nói thật ra hoặc là giả nói dừng một chút tiếp tục nói hiện tại ngươi có lẽ không biết ta có đọc tâm dị năng thời khinh khinh họ ta ca ngươi thế nhưng như vậy n g ư bức c ọ c bi lở v ệ lì đòi ổ